t r ư ơ n g hai mươi tám những người này chung chỉ có hoa tối d ấ t một tàu tử công kích ta đi viên húc dứt lời phía trước một thước chỗ xuất hiện một cái thổ thuẫn thời khinh khinh nghiêng đầu xem hắn một lát sau gật đầu hảo ta đây bắt đầu nga thủy tên vải ra đi thần thức khẽ nhúc nhích chiều thổ thuẫn bạc nhược trô đánh tới ánh mắt mọi người đều theo kia thủy tên phương hướng mà đi ở thủy tên đã đến khi viên húc cảm giác được nguy hiểm trên thực tế hắn cảm giác không sai tại kia thủy tên va và chạm vào thổ thuẫn sau bất quá ba giây liền phá khai rồi hắn thổ thuẫn viên húc lanh hấp một hơi lại ngưng tụ một cái thổ thuẫn lúc này đây ngăn cản là tắm dây lại đến cái thứ ba thổ thuẫn niết diệt là lúc thủy tên cũng tùy theo vỡ tan mở ra viên húc hai tròng mắt tinh lượng thật là lợi hại tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía thời khinh khinh này hay là hắn nhóm nhận vì phế tài thủy hệ dị năng sao đùa đi nhất giai thủy hệ dị năng có thể phá vỡ nhị giai thổ hệ dị năng tam trọng thổ thuẫn thế giới này chớ không phải là huyền h u y ễ n xa nam dục dịch t ẩ u tử đến công kích ta hỏa độn thử xem xem đường lễ nạ cũng thực chờ mong tuy rằng trình độ nhất định thượng thời khinh khinh là nàng tinh địch nhưng l à ở đối mặt cường giả thời điểm nàng tâm cũng là phá lệ kích động thậm chí muốn cùng đối phương luận bản thời khinh khinh lại neo h cái t h ủ y tên thỏa mãn xa nam yêu cầu chính là này thủy tên phóng thích hoàn s a u nàng dị năng liền tiêu hao sạch sẽ thân thể mệt mỏi trạng thái hiện lên quý mặc nôn đem nàng kéo vào trong lòng nắm nàng thủ địa phương có một viên nhất giai tinh hạch nhất giai tinh hạch là màu trắng n g à không có khác hệ chi phân cho nên thời khinh khinh là có thể hấp thu bất quá một lát kia khỏa nhất giai tinh hạch đã bị hấp thu sạch sẽ dị năng cũng chỉ khôi phục một kia thời khinh khinh nhìn về phía quý mặc nôn c h ắ t c h ắ t nhãn tình người sau tựa hồ nhìn đến chút khát vọng có chút buồn cười tâm thần khẽ nhúc ních h trong tay lại xuất hiện mấy k h ỏ a tinh hạch này đó tinh hạch cấp bậc đều là nhất giai quý mặc ngôn cũng muốn thử xem nàng hấp thu cực hạn ở nơi nào ở thời khinh khinh hấp thu hoàn một trăm k h ỏ a khi đạt đến cực hạn dị năng cũng hoàn toàn bị lấp đầy có một loại phát chống đỡ cảm giác thời khinh khinh có chút không khỏe nhưng cũng không rõ đây là có chuyện gì chỉ tưởng tinh hạch hấp thu hơn duyên cớ chờ tiêu hóa sau hẳn là liền không có việc gì trái lại s a nam bên kia nước lửa vốn là không tương dung s a nam hỏa hệ dị năng đã đạt tới nhị giai cao cấp chỉ cần cái cơ hội liền có thể đột phá đến tâm giai cho nên thời khinh khinh nhất giai dị năng chẳng sợ rung lui nhiều như vậy cũng chỉ phá vỡ một đạo hỏa thuẫn liền tiêu tán đại gia tụ ở cùng nhau nói xuống nước tính cùng tính nóng tỏ vẻ loại này hiện tượng cũng là bình thường tương đối cho hỏa hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng tự nhiên là hỏa hệ dị năng công kích tính tương đối cường chẳng sợ hóa thành hỏa thuẫn cũng là có công kích tính đến thử xem kim thuẫn đừng lễ nạ thâm thúy ngũ quan trung lộ ra chờ mong ngũ hành giữa kim sinh thủy này hai loại tương đối ai hội càng tốt hơn đâu thời khinh khinh dị năng đã khôi phục cho nên rất nhanh liền ngừng kết xuất thủy tên công kích hướng kia kim thuẫn kim trợ thủy thế thời khinh khinh phá vỡ kim thuẫn ở kim thuẫn ngăn cản là lúc lại hấp thu kim thuẫn lực lượng phá vỡ một đạo kim thuẫn cũng ít phí cái gì khí lực nhưng kim t h u ậ n có thể hấp thu điệu thủy nhuệ thế cho nên đến đạo thứ hai kim t h u ậ n là lúc thủy tên đã không có công kích lực ở kế tiếp là phong quản gia phong hệ dị năng lúc này đây không phải thời khinh khinh công kích hắn mà là ngưng kết thủy t h u ậ n nhường phong quản gia dùng phong nhận đến công kích nàng thủy t h u ậ n đạo thứ nhất phong nhận không có phá vỡ thời khinh khinh thủy t h u ậ n đạo thứ hai phong nhận đột kích tiền thời khinh khinh nháy mắt k h ô n g chế đem vỡ tan thủy t h u ậ n hoàn toàn khôi phục thậm chí ngưng kết nhỏ chút không cvpl đấy không